Lạy đấng lãnh tại phụ Giê-hô-va. Lạy giờ đây chúng ta tâng lên Chúa lời nguyện số 108. Lạy Chúa Giê-su hột xinh, Chúa đã sống đến cùng của của sự qua của Chúa, xin qua con biết sống, vượt qua, qua, qua mọi ngày của con. Vừa qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vừa qua những đam mê đang trèo kỳ con xuống, vừa qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vừa qua đêm tâm tội cô đơn của vương dầu, vừa qua những khắc khoải của niềm tin, vừa qua những thành kiện con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục xin nên con vui sướng và can đảm vượt qua. Vì phải chịu mất mát và thua thiệt, ở khi con biết nơi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, niềm tường và niềm vui, bởi khi ai gặp con, cùng gặp thấy sự sống mạnh liệt của Chúa. Rồi anh chị em lấy Kinh mừng Luca chương 24 câu 1 đến 12. Ngày thứ nhất vừa tạm sáng, các bà đi ra một, mang theo dầu thơm đá chuẩn bị sánh. Họ thấy ảnh đá đã lăn ra khỏi một, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hại Chúa Giê-xu đâu cả. Họ còn đang vân vân, thì bóng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chuyển dầy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là con người phải đi nô vào Tây phương tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá. Rồi ngày thứ ba sống lại Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-xu đã nói Khi từ mộ trở về Các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những từ việc ấy Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala Bà Joanna Và bà Maria mẹ ông Jacobi Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin Dẫu vậy ông Pê-rô cũng đứng lên chạy ra một Nhưng khi cuối nhìn ông chỉ còn có những thanh niềm hô Ông trở về nhà rất đối ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra Xin mời ngồi Câu hỏi số 1 rất là dễ, bài này là loại dễ. Cũng có một có một vài câu hay. Vâng. Tại sao các bà đợi sáng ngày thứ nhất? Lẽ ra phải đề thêm là ngày thứ nhất trong tuần thì các bà mới ra giấy mổ. Thế ra giấy mổ để làm gì? Rồi có ai bấn thạc. Chưa các bà ra giấy mổ ngày thứ nhất trong tuần bởi vì ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ nhật, chứ chết cả chi thứ sáu. Nếu bảy là ngày sa bát thì họ phải nghỉ lễ chứ đúng. Và trở ngại thứ nhất là họ sáng sớm họ đã đi ra mộ Chúa Giêsu và các bà chuẩn bị sẵn dầu thơm đem ra xức cho Chúa Giêsu. Vâng, làm như có vẻ như là bữa trước á là là chôn mình hội quá. Vâng. Thế là xong rồi, xong ở câu 1 tôi cảm ơn anh chị. Điều gì xảy ra khiến họ hoang mang khi họ ra mộ, cái gì khiến họ bị phan ma. Vâng. Đấy. Thế thì Chúa hết tôi mời ai giúp cho tôi? 23:55 ạ. Vâng. Chị. Cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilee. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xét người được đặt như thế nào. Như vậy, câu hỏi đặt ra chị, các bà có biết mộ nằm ở đâu không? Dạ biết. Đó. Các bà có đi dự lễ tôi an táng không? ạ có sao người nghe thành ra hỏi như thế để nhắc cho mọi người biết rằng không có chuyện lộn mổ đâu ạ. Chứ phải là hôm đen hôm qua rồi ta đi ra chỗ khác rồi ủa sao này mất xác rồi, không ai biết rất rõ chứ ủa. Rồi đọc câu 24 3 đến 4, 24 3 đến 4. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: "Sau các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết." Vâng, chị trả lời câu này tại sao cái chuyện đấy lại khiến cho họ hoang mang? Cái gì là khiến hoang mang vậy? Trong cái câu chị vừa đọc ạ? Không không. Rõ rồi chị. Qua đó Vâng, hai tháng rà chưa dỡ tan phải phải dỡ tan nhanh hơn ạ. Vâng. vâng. Nhiều thư cho họ Hoang mang tại vì là họ ra nhưng mà không thấy xác của đâu nữa. Thứ nhất là không thấy xác. Hôm qua mới hôm cách đây 2 mổi gần 2 ngày. Mình chôn trên tang chúa thì có xác ra đấy, mất rồi. Thứ hai là cái gì ạ? Thứ hai là họ thấy hai người đàn ông y phục sáng chói đến bên họ. Gần đấy như thế là hơi rất là bất ngờ. Thì vô mộ thì tưởng đi tìm xác chết rồi lại thấy có hai người. Vâng, để thành ra ở đây. Câu bây giờ xin đọc theo nữa là 24 hàm bà, 24 hàm bà. Không thấy các người đâu cả, về câu nói là đã thấy kim châm hiện ra báo rằng người vẫn sống. Vâng, như vậy trong câu vừa rồi chúng ta đã vận thấy hai nét. Thứ nhất đi ra mộ thì thấy gì? Không thấy xác. Thứ hai lại thấy tinh thần. thần. Như vậy lúc nãy là nói hai người đàn ông, bây giờ thì nói lại gì? thiên thần. Như vậy hai người đàn ông kia mà mặc áo mà sáng loá, hóa ra là thiên thần. Ừ. Rồi vâng thế được rồi. Thế thì đã xong câu giải lời rồi. Cái gì khiến họ hoang mang? Họ đem thuốc thơm ra để sức xác cho Đức Giêsu thầy của họ. Giờ xác không còn nằm đó mà thay vì đó lại nhìn thấy những người như là thiên thần như là, như là ở thế giới ở thiên thai đấy. Thành ra điều đó. Số 3. Cái quan giải nữa, hai người đàn ông họ thấy trong mộng là ai? Chứ lúc nãy chúng ta đọc rồi là là hai gì? Hai hiện tượng. Và hai người này là hai người đàn ông hay đàn bà nhỉ? Ông hay là đàn ông ạ? Cái câu hỏi này, câu hỏi này hơi buồn cười. À, tôi dành cho, cho cho chị giác đây, à, hai buồn cười, tại sao hai người này không có cánh? <cười> Rồi nghe trong cửa. Đọc đọc Vị Xa nha, 62 câu. Hai phía bên trên người có các thần terafim đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh, hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Vậy hai ông này có phải là terafim không? Dạ không phải terafim. <cười> Rồi xin đọc tiếp này, đọc tiếp sáng thế okay, chương 18 câu 2. 2. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông, vừa thấy ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách tập xuống đất lại. Ông ông nào? Ông đó là ông nào? Ông Abraham đó. Ông cổ Abraham. Ông cổ Abraham đi là có ba người đến thăm ông ấy à, và cả vợ ông nữa. Thì ông báo người. tin là có con để sắp được có con. Đấy thế thì ba người đến là giống như dạng những người người thương ấy, đúng không? Rồi, 10 tháng thế 19:1 đến 3. Hai sứ thần đến thành Sô-đom vào buổi chiều. Ông lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Sô-đom. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi thấp mặt xuống đất. Ông nói: "Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân. Sôi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường." Họ đáp: "Không, chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố." Nhưng ông mời các ngài mãi nên các ngài để lại và vào nhà ông. Ông làm tiệc đãi các ngài nướng bánh không men và các ngài đã dùng bữa. Ừ vậy là thiên thần ăn được phải nhỉ? Đúng, ngộ ăn được ấy. Đấy, đấy ở đấy như vậy anh chị em thấy rằng trong Cựu Ước khi nói đến thiên thần thì có người có cánh và có người thì đến như người thường, đấy, đến với ông Abraham đúng không ạ? Đấy, ở đây cũng thế. Thành ra đến đến với ông nào ở đây chị vừa mới nói đến. đến ông nào? À, ông Lot ở ở thành Sodoma trước khi Sodoma bị tiêu nhìn hẳn đến hay ra ở đây như vậy anh chị em thấy là không ngạc nhiên. Nếu trong mộ rồi. Bây giờ câu hỏi kết tiếp này, y phục của hai người ở trong mộ này giống y phục của ai? Đọc Luca 9:29 có ai trả lời câu này không? Dạ giống y phục của Chúa. Đọc ở câu y phục của Chúa coi. Có cái chỗ nào như vậy không? 9:29. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh cho là Chói lòa như vậy để coi chữ chói lòa Mà cái y phục của hai vị thiên thần Ở trong mộ đó Cũng là chói lòa anh chị em Đấy thành ra như thôi xong rồi Số 4 trong phúc âm Này có nghĩa là dễ thương lắm này Trong phúc âm Luca chúng ta thấy Các thiên sứ Trong phúc âm Luca thôi nhé không nói phúc âm khác Các thiên sứ đã xuất hiện Vào những lúc nào Trong cuộc đời Đức Giê-xu có nghĩa được Câu này là một câu tôi thích đấy Đức ghê các tiên sứ đã xuất hiện, câu này dành cho một người chưa được nói vào. Các tiên sứ xuất hiện những lúc nào trong cuộc đời Đức Jesus? Những lúc nào? Ý ý là nhiều ừ. lúc. Như lúc Hàn ờ ờ tiên anh hiện ra, với Đức Maria khi trừng tên thế <cười> ông tác giả thì ăn ông cũng đang mới nghe chị đó chứ đợi, à, Sư, đợi Đức Giêsu như ký rồi Đức Giêsu rồi tiếp tục đi vậy Đức Maria là được rồi đó. Dạ. Yeah, Cha yeah, ở trong vườn cây dầu. Ở trong vườn cây dầu có một thiên sứ hiện đến hai đời. gì nữa? Thế thì ạ, thế đó xong á và để kể các tin chữ hiện ra báo kinh nó ra một đồng để trừ chữ vậy là lúc Đức Thiên thần đến Gabriel dạ. hiện ra lúc Maria rồi sau đó đến Cậu... mô hiện ra cái các mục đồng. Vâng. Đúng không ạ? Rồi lúc nãy con nói đi vườn dầu con con lần nào nữa không? Dạ con thưa cha là con lúc Chúa Jesus chịu phép rửa. Chúa Jesus chịu phép rửa ai hiện ra? Thiên thần còn người xuống lộ, đấy, anh thì em thấy đây là một lỗi gì nghiêm trọng là lỗi là lẫn lộn giữa ai? Thiên thần với thánh thần hay với hoàn toàn khác nhau mà khác nhau một trời một vực. Vì thiên thần là những thụ tạo của Thiên Chúa, tức là giống như tự mình các cấp cao hơn một chút, còn thánh thần là chính là Thiên Chúa người đã ngồi ba trên Chúa là hoàn toàn khác. Thiên với thánh là hoàn toàn hoàn toàn khác hẳn. Vâng. Còn mai ra chỗ nào nữa, còn chỗ nào nữa không đấy? Dạ thưa cha, là theo con nghĩ là lúc mà Chúa Yêu Su sinh ra um, Các sinh thần tới đứng hai bên Chúa Yêu Su Có Chúa Yêu Su sinh ra Tức <cười> là chị này chị Tức là chị này chị đó Là có đứng gì đó. Ở trong Luca chương 2 câu 8 hay câu 20 đó, đó, đó. Có, có chỗ nào có đứng hai bên không? không hát rồi chứ đâu đứng hai bên gì đâu Các bạn thấy như thế là là khi học Kinh Thánh là là rất kỹ đấy nhỉ. Rất kỹ cho mà không hề được thêm tí mắm muối nào. À, cô sao những bản văn như vậy thôi rồi nhắc lại những điều cuối này. Nếu mà có ghi hết thì ông chị còn thêm này. Đây đây đây đây đây biết đâu lại kẻ vút luyện để cho không thì dài quá. Vâng. Cô nói. Khi Đức Giêsu giáng sinh nguyên sứ đến báo tin cho các mục đồng. Rồi. Đức Giêsu cầu nguyện tại vườn. Jesus men God thiên sứ hiện đến căn thức cho người, các chú em ổn đọc tiếng Nam. <cười> Khi Chúa sống lại thì sứ điệu ra tại phần 1. À cái đấy đúng rồi từ nãy giờ chị ấy nói câu này. Câu này đừng để giờ người ta quên đi cái nói truyền khác rồi sao nữa. Khi Chúa tái lâm sẽ phó các thiên sứ đến với ngài. À sẽ à cái câu này hơi bị hay. À, có chứ câu nào nó ở chỗ câu số mấy vậy? Luca 9:26, 9:6 cái này ý mới. <cười> Như vậy cái này là đó. ở thị tương lai cho nên đó. Ừ rất biết rất rồi. Đẹp. Nhưng mà cũng cũng, cũng là mấy cái sự tại tương lai mà chiếm hai mươi mấy. 926. Wow. Ai thiếu rồi đôi con người đây đi qua rồi. Đúng rồi. Ồ, trong vinh quang của mình của Chúa Giê và các thánh thiên sứ tức là cũng có là được á. Rồi, như thế là thôi giờ tôi tóm tắt em không biết có thiếu dòng thứ nhất là lúc thụ thai Gabriel hiện đến này. rồi lúc À, sinh ra các thiên thần hát mừng, rồi lúc cầu nguyện vườn giàu, rồi. rồi lúc phục sinh thì cũng có Và chị này nhớ thêm một điều quan trọng là ngay cả lúc tương lai khi trở lại có thiên thần Được lắm đấy nhỉ, hay đấy, hơi hay đấy, rồi tiếp tục Rồi, số 5 đã, ủi đọc nhiều quá à Đẹp nhiều thì dễ đấy Các chị bố với chúng tôi tưởng tượng được Đây là ba lần Đức Giê-xu báo trước Của khổ nạn và vụt sinh của người Đây là cái câu số 5 đến số 6 Là tôi định làm một cái chuyện rất là ngộ nghĩ Anh chị em có thấy cái chuyện ngộ nghĩ không Nếu đọc ba câu này Thì trả lời câu này xem nào Ai trả lời được này Theo bạn, các bà có được nghe Chúa Giê-xu nói Những lời tiên báo này không Hứ hứ hứ còn là lâu xong xong xong, còn cái đọc mà đứa phải đọc lên nó này, chứ chứ nó có ai không này. Đọc chín 15, 15 đọc ra đó, 18 81. Đấy thế thì ai trả lời không đâu. Ai trả lời không thì tôi muốn nghe cái đó. Ái của sợ hãi rồi. Ủa, không, của không ai biết ra, phải viết ra chứ. chứ đâu ngồi nói không, có ai nói không không là tôi cho người đó micro để trả lời đây. Trả lời không là đúng đấy. Giờ lại hỏi cái chuyện này chỉ cho mọi người biết này cái chỗ này là không nè. Chưa cha nói không. Chỉ đọc anh Châu lên nha. Anh Châu Luca 91822 cũng lên. cũng không nói có tất bạn. Hôm ấy Đức Vệ Tu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người ở một mình. Và mọi người hỏi các ông rằng dân chúng nói thầy là ai. Rồi, các rồi, ông xưa họ bảo rồi, thầy rồi. là rồi, rồi như vậy là Đức Vệ Tu đang nói với ai nghe. Dạ nói cái bà nào đó. Giật không? Dạ không. Rồi tiếp tục. Luca 9:445, phần âm em hãy lắng nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người phát bỉ nọ vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó. Được rồi có nói cái chuyện này mình này. Rồi phòng năm lời phụ nữ này. Không nói bà đi thứ ba mới căn hàng thôi, thứ ba thôi. Luca 18:31:33, Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 ra và nói đó, với các ông, nha. rồi nói với các ông, "Này chúng ta lên Giêrusalem." Rồi con các bạn không? Dạ không. Rồi xong rồi hay ông như vậy là trả lời chính xác, tức là dựa trên những đoạn này thì các bạn có được nghe cái lời tuyên báo của ông già ông. Rồi, bắt đầu nghe câu số 6 nè, câu số 6 anh em vui lắm. Từ chiều bây giờ tôi được đặt của hai cái câu hỏi mà nó dính vào nhau và nó ngược nhau như vậy đó, câu số 6 à. Đọc chương 24, câu 6 đến 8. Thì đây mời chị Người không còn đây nữa ừ. Nhưng đã trở dậy rồi Nhưng đã trở dậy rồi Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilei Là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi Và bị đóng đinh vào thập giá Rồi ngày thứ ba giống lại Rồi rồi, là... rồi rồi Câu hỏi Như vậy chị đọc câu này chị thấy là các bà có được cưới xu lên Thì loan báo không không? Có Tại sao đọc chỗ nào đọc lại cái câu đó cái chỗ nào Là con người phải bị nộp Câu nào mà mà bí tích thu đã cho thấy như là nói à. Thấy gì? Câu số 8 nói sao? Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Vâng, cái câu 6 thì sao? Trước đó trước khi nhớ người lại thì có, có Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Rồi các bà hãy, hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà rồi, hồi còn ở Galilê. Rồi, rồi rồi rồi, như vậy là chị hay rồi đó mà ở dưới còn một câu hay nữa là sau khi mà sứ thần của Chúa nhắc các bạn nhớ lại thì các bạn có nhớ không? À, có ai theo có nhớ không? Chỗ nào? Có nhớ không? Câu mấy? Câu mấy? Câu số Đáng. 8 đó, tiên đoán hội đủ nhớ không? Nhà em nhớ. Nhớ rồi. Bây giờ các bạn nhớ lại, tức là tức là Đức Giêsu có nói với bà, các bạn các bạn không? Có. Đó. Rồi câu hỏi này mới khó nè. Theo bạn các bạn có tin, các bạn có tin vui cái gì các bạn có được nghe được chưa phải không? Câu hỏi này nó dễ nè, nhưng mà thế nào ở đây cũng có một người thông minh trả lời được. Như vậy là mấy câu trên thì nói là chỉ có các ông nghe thôi, đúng không nào? Rồi cái tiếp những câu dưới là các bà cũng được nghe. Câu hỏi, nếu các bà nghe được thì tại sao họ nghe được vậy? Nghe lõm ạ. Gì vậy? Nghe lén. Ờ. <cười> Tuor nghe lỏm à nghe lỏm là là bởi chứ người bắc cũng hay lắm. nghe lỏm tức là hai người nó cứ đứng nghe sao. ờ nghe hết. hoặc là nghe lỏm nhưng mà cũng có thể cái nghe lỏm ấy không có lịch sự lắm nhỉ. tức là cũng có thể là các môn đệ sau khi nghe rồi thì tháo, thiết kế lại những mấy văn này. ví dụ này hàng này kệ nó nghe nè, đổi thế này đi khác đấy. Vâng, thế thì như vậy anh chị em thấy hai bản bà rất là ngộ lĩnh Mỗi nguyên một đoạn là toàn là Đức Giê-xu cứ nói chuyện này với các ông thôi Sau đó thì ở dưới này lại Nhưng mà chắc là vì các ông nói với các bà Nên, nên bây giờ thiện sứ thần Đây bảo là Chúa Giê-xu đã nói với các bà Vâng chị ở đấy thì giờ mình phải cố ý giải thích là, là, là nói ừ, Nếu mà hiểu câu đó mà chặt quá thì kể cũng hơi găng đó nè Rồi, đấy thành ra ừ đấy thành ra tôi để anh phải nói là thôi chắc có lẽ là nói tham tiếp. <cười> xuyên qua như ông kia trang những anh chị em thấy tôi đã tìm ra một cái chuyện như thế là lạ lắm nhé. Kiểu một bên là toan là chỉ nói cái đàn ông thôi, rồi dưới này lại nói là ủa, nhưng chị đây chị mới thôi. Ví dụ nói với các bác ấy giải quyết như sang. Rồi biết biết như thế. Nhiệt <cười> như là cái học chính hãy nó vui. Rồi câu số mấy rồi ấy nhỉ? đọc Luca 24 9 đến 10. À câu này dễ, câu này dễ. Theo bạn đấy sau nhé, bây giờ nhớ các bạn hãy vô mộ này, thấy hai người đấy đã khác rồi, à, mấy thiên thần còn nói như này, có nhớ không? Nhớ. Theo bạn các bà có tin Chúa Giêsu đã phục sinh không? Nhờ đâu mà họ tin? Đàn nhiên chia sẻ cái câu này cũng không khó lắm, dành cho ai chưa được nói bao giờ. <cười> Chị cứ thích nói lần đầu. À bà bà, à. Dạ, sư chia là các bạn đi vào thông bộ thấy có những có những thần đó, Thiên à biết những thần các bạn đi vào thông bộ nó mít đi. Rồi yes, có gặp được cái Chúa ở hiện ra cho hai bà này thấy. Hai bà biết tên. Vâng, tức là tên làng cũng hệ đang có bà Vân, tức là có thấy câu hỏi mà câu hỏi là Theo bản các bà có tin Đức Giê-xu không thì trả lời có tin hay không đấy Mà dựa vào đâu ấy À 24 để tôi coi tôi dựa vào đâu ta 24, 9 đến 10 Ồ À vâng 9 đến 10 Rồi, rồi Họ có tin không ạ Đấy À đúng rồi Đọc 9, 10 quá Dễ như vậy Câu này đâu có gì khó đâu Về này Ở dưới này từ từ một trở về các bạn để cho nhóm 11 và mọi người kể khác. cho nhóm 11 và mọi người khác viết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdalena, bà Joanna và bà rồi, Maria, rồi. mẹ ông Jacobê. Rồi rồi tiếp tục ở cùng phòng mới hay đó. Tiếp tục đi. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các thông đồng như vậy nhưng các ông cho là chuyện lẫn thẩn nên chẳng tin. Như vậy là các tông đồ có tin không? Dạ không. Các bà có tin không? Dạ có. Ồ nghĩ có bà có tin đấy. Bằng cửa là các bạn đều hai lần này khi từ mộ trở về các bà bảo cho nó 11 người biết mất mất là ông rồi và mọi người hay tất cả những sự việc đấy tức là kể ra coi tụ ra mộ như thế nào, mất sáng như thế nào, thiền gặp thiên thần như thế nào về kể, đó là câu đầu tiên, rồi câu kế cũng nói là các bà này cũng nói với tông đồ như vậy, đó thế nào? ấy thì cái tông đồ không tin ạ, thành ra thành ra đúng là các bãi tôi thấy là các bãi là có tin đấy. Còn các ờ nhưng mà ở đây lại có cái câu hỏi trang sẽ khó hiểu vậy, nhờ đâu mà họ tin như vậy? Ờ nhờ đâu? Ờ đi nhờ nhờ nhờ. Tại vì họ thấy, thấy mộ, họ thấy bộ họ thấy bộ sống và thấy hai thiên thần, thấy bộ trống, trống, thấy hai thiên thần nên đó thì à cũng hay nhỉ. Thấy không thấy xác của Chúa rồi. Có ai có ý gì khác không đúng không ta? Để đây mời dịch cho các bạn. Yes, sẽ cảnh bị họ nhớ lại lời mà Thiên thần nói là khi mà Chúa Tu nói với họ thì người trước khi mà ngài chết. À, có hai ý này tôi bắt đầu trở thông minh hơn tức là nếu mà đúng như thế đấy thì hoặc là Chúa su trực tiếp nói riêng với họ mà phúc âm không kể hay là các môn đệ nói với họ nói cái gì ạ? con người sẽ bị chết và sẽ sống lại và vì thế nên các bạn nhớ ra bây giờ các bạn đi vô mộ mình thấy ờ đúng rồi đúng rồi không thấy xác thầy mà lại thấy này thế kia thấy cái hiện thần lại nói về cái à các tôi tôi hỏi cái này nè ờ tôi hỏi cái thầy này đại văn Đấy, đang lúc và dạ thì nghe. Anh chị em có biết là những nhà chú giải bảo rằng anh chị em nhìn chúng tôi cái câu chương 24 câu 1 đến câu 7 ấy, đố ai ở đây biết rằng câu nào quan trọng nhất không? Giả như đó hỏi như thế anh chị mới trả chẳng... lời. Quá đó. Đây thôi đấy thử xem, chương 24 phải lật đây mới được. Chương 24 câu 1 đến câu 7. Đố anh chị em biết câu nào là câu quan trọng nhất. Tôi khen là câu 7. Đọc đọc, vâng đọc câu số 7 rồi. Câu 7. Đây là con người phải bị nộp vào tay cường tồi lỗi và bị đi đóng đinh vào thập giá rồi ngày thứ 3 sống lại. Vâng, như thế là kịp rồi ạ. Rồi thử xem có có bị chặt, xem người này có chặt nữa không mọi người. Câu hỏi của hai người đàn ông sau các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết đã nhắc các bà Nhớ lại lời của Đức Giêsu ở câu 24 7. Và đó cũng là cách công bố Đức Giêsu là con của. Nhưng câu này là đối với gì là câu nào, câu số mấy? Câu, câu số mấy? Cái câu, câu câu nào, câu, câu mấy? 106 kìa. Câu số đúng rồi, đúng như thế trả lời những cái là chính xác á. Câu chính xác ừ. bởi vì như thế ở đây các thiên thần nói với các bà ấy rằng là sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? giải chết là cái mộ, nó ra cái cái chết và ông bà thánh thần đồ sao mới bà thờ vậy. Lẽ ra bây giờ Đức Phu lại được gọi là người sống, đấng đang sống. Vâng như vậy là đúng rồi con. Nếu chứ thần không hiện ra giải thích thì chắc môn mộ trống vẫn là một bí ẩn. Vâng, rồi, rồi. À đúng rồi. Đúng rồi bởi vì có thể là bị mất xác hay đại gì không biết ai, ai chôn chứ thì... đấy. Nhưng mà nếu anh chị Thì nhắc anh chị em thế này, có một cái chuyện này để nói liền kẻo lỡ, sao không ai không nói khỏi tại sao lại không thể là mất xác, nếu mà hai bà này ở đây không nói chứ mình Phú Âm khác nói, vô mộ và thấy những cái băng vải quấn xác á để lại. Anh chị em hiểu không? Không không ngay ngắn, <cười> băng vải nó không để ngay ngắn thì như thế cũng có nghĩa là không mất xác. Bởi vì không có ai đi ăn cấp xác mà lại phải đến mức độ là gỡ từng từ ra như thế. Được. Hiểu không nào? Bởi vì gỡ như thế khiêng rất khó nếu nó dính thành một cục như thế đó. Hiểu không nào? Thì khiêng dễ hơn nhiều chứ, bây giờ đi gỡ ra rồi rồi khiêng người không mà khiêng người không lộ máy. Nếu lộ hết người ta nhìn thấy ở đâu sao che trong khiên gì đây? Phải không? Đấy thế thành ra cái nội cái chuyện là thấy băng rải là vô lý. Và thánh giáo an còn nói thêm cái khăn che mặt thế xếp gọi điện không ai yên cách mà có người rảnh mà đi ngủ mà đi xếp lại. Rồi nói vậy để anh chị em. Thì giờ đây đàn chúng ta đang chờ đợi đúng rồi đó nè. Ờ uh, bạn có xe uh, các bạn có tin rồi uh, mà họ tin giống như chị nói tức là họ nhớ hay là thứ nhất là có người trả lời là mộ trống. Thiên thần nói và có chị trả lời nhớ lại những lời và nếu đúng là lời Chúa Jesus thì có nói trong Phúc Âm. Tôi đồng ý. Rồi thế 15 xưa rơn thế thì nhưng mà câu này năm ngoái đã làm rồi. Nên là nên không làm nữa cũng không sao. <cười> là là để cho các bạn biết rằng là hóa ra những người trung tín với Đức Giêsu lại là phụ nữ. Anh chị em theo đọc hết không? Vậy tự làm rồi đấy, không? phụ nữ. Mà ấy thí dụ như là 83 họ đi theo Đức Giêsu, có thể tôi đoán thôi, tôi đoán kém lắm. 23 49 55 là họ là làm gì? Có ai giúp tôi không? này họ làm ví dụ cái này nó không làm chưa? Chưa. Làm. À chưa làm. Có ai chưa làm đóng nhanh nhanh lên coi. 234955 là đang ở đâu? Đi theo Đức Jesus. À như vậy là họ có mặt lúc Đức Jesus bị đóng đinh đúng không ạ? Rồi 55 là họ ra mộ đúng không? Đúng rồi, năm mấy lắm là họ có mặt như vậy là họ đi theo này Đức Bí Su bị ống đinh là có mặt họ này Lúc Đức Bí Su được trôn táng là có mặt họ Đúng không nào, luôn đấy mình đọc rồi Trường 24, 1 đến 11 là ngay buổi sáng sớm ngày thứ nhất là có mặt họ Vẫn đầu tiên nha Họ luôn là người đầu tiên Đầu tiên ra mộ này Rồi 22 đến 24 là cái gì vậy ha 22 đến 24 là, là gì Là cũng Vâng nhưng mà thôi cái câu đó không quan trọng. Anh chị em thấy họ đi theo Đức Giêsu, họ chứng kiến cái chết, họ chứng kiến cả cái việc chôn và cuối cùng họ là người đầu tiên được nghe tin mừng phục sinh. Đấy vâng rồi, xong rồi, như vậy xong rồi nhé. Và anh chị em thấy rằng anh chị em hơi bình à, nhiên vì biểu của mấy ông môn đệ mình đâu hết ở ta. Đấy cái điều rất là điều tin khổ. Mấy môn đệ của Đức Giêsu Rồi nghe lại. Dạ con có ý kiến về cái việc này thì con nghĩ rằng là ờ tại vì kia người ở Thái người ta đang bắt Chúa Giêsu và những người môn đệ của Chúa đi theo Chúa hầu hết là những người đàn ông. Cho nên là con nghĩ rằng những người đàn ông thì họ sợ hơn, tại vì những người phụ nữ thì dường như binh lính không quan tâm đến, không có để ý đến cho nên là họ có thể đi theo một cách thanh hiền bạch nhặt như vậy còn những mấy người đàn ông thì vì quan tâm nhiều hơn đến thực sự, nói chung là sợ nhiều hơn, đàn ông sợ nhiều hơn, vâng. Đấy thì địa các bạn thấy ở đây thôi giờ nhìn này, Luca bên câu số 9 ạ, còn hai câu nữa là các anh chị em được nghỉ ngơi rồi. Luca chương 24 câu 11 có ai đọc cho đoàn hộ 24 11. Vâng. Nghĩa là nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Vâng. Nên. Tức là như thế là các ở đây tôi đang hỏi cái gì đây? chiên 2411 như vậy còn 2423 là cái gì vậy? Nghĩa không thấy xác nơi đâu cả. Nên là Vâng, nhưng mà đây ý tôi định hỏi là như thế, các bà đã đi loan báo cho nhóm 11 điều gì, chỉ loan báo điều gì ạ? Thứ nhất là điều gì vậy? Điều gì ạ? Thứ nhất là xác không còn phải không? Và theo ý anh chị em thì các bà có đi loan báo về chúa phục sinh không? À, có ạ. Mà có chứng minh được không? hay là chị loan báo rằng là tôi thứ nhất tôi ra là mất xác rồi, thứ hai là thiên thần nói với tôi là người đó đang sống. Mà nếu mà nhắc lại lời thiên thần làm nói với phục sinh, đúng không nào? Bởi vì chắc thế nào cũng phải kể chuyện liên thần là tụi tôi đi kiến thầy rồi mất xác rồi thì bị các thiên thần la là trời ơi tại sao lại đến đây mà đi tìm người sống? Nhận Đức Giêsu đang sống rồi đấy. Và thành ra đâu có ở đây đâu mà đi tìm. Như thế thì tôi cũng đồng ý với anh chị em rằng là đây nè, người không ở đây nữa, người đã trỗi dậy rồi, thế này thế khác, và như hệ các bà đi mộ mộ trở về mà gặp các môn đệ này mà nói này nói kia thì tôi tự tin đồng ý là chắc là nói thế nào cũng nói về cái việc Đức Giêsu đã được phục sinh nếu mà kể lại cái lời trên thần loan báo 10 câu 11 đấy, vâng cái nó ở chạy rốt bạc này. Thế có mà lẽ ra cái đề câu 11 nó không đúng đâu phải nhích lên một tí. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy đó. Rồi câu 23 thì cũng nói về thấy đi ở đấy rồi không thấy thi hành ở đâu như vậy cô cũng nói này, các bà ra mộ hồi sáng sớm này các bạn anh chị em nhìn câu 23 này, các bà ra mộ không thấy thi hành ở đâu, về còn nói là thấy thiên sứ hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Như vậy là câu rõ rồi. Như vậy là các bà ấy đã loan báo tin mừng phục sinh, hay đúng hơn là sứ điệp của thiên thần, mà sứ điệp thiên thần là Đức Jesus phục sinh. Vâng, các bạn ơi, như thế là tôi thấy một điều quá đẹp đã xảy ra rồi. Ai là người loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên? Các bạn. Các bạn. Trong Doan cũng thế ạ. Có khi là cái người đầu tiên đi loan báo là, là bà Maria Magdala Người ta hay nói xấu các bà Không biết cái anh này có hay nói xấu không Họ nói là hỏi tại sao các bà lại đi loan báo Lại được biết trước người ta báo Thưa vì cái xưa chưa có loa nên, nên, nên, nếu mà các, nên có các bà loa đi nhanh hơn internet Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà <cười> mà biết là ủ loàn nhanh nó mua đấy thế thì lại ở quý ý hay ý hơi hơi hay vâng thế đại nói đùa vậy thôi đấy như vậy mà các môn đệ thì để bướng bỉnh ồ câu cuối cùng luôn Thế thì các bà đi loan báo tin bổ phụ sinh anh chị em nhớ tin mừng phụ sinh lần đầu tiên được loan báo bởi phụ nữ thì chị này, Mai Hương chị hỏi là thế sao có áp dụng nó có bây giờ hỏi bây giờ khi nào muốn loan báo tin gì về Chúa Giêsu thì nhờ ai <cười> Thế cái chị nói thế nói đi thì các bà hay con này diễn nên rõ quá. Đấy bao giờ ông thế nên điều bà sơ thế nào nên điều các bà nhanh hơn nhiều phải không? Đấy thế. Rồi câu này thôi, câu 10 cũng không hay lắm rồi thôi kệ đi làm sao ấy. Đọc Luca 24:12 tức là các ông không tin, anh chị em đồng ý không nào? Là 14:12 là nhưng các ông trợ diễn vớ vẩn. <cười> vớ vẩn không tin mà các ông này ấy, ở buồn cười lắm họ vẫn coi cái đó là chuyện vớ vẩn đấy. Ví dụ như là câu 24 á khi em đến 24 24 này, một số người trong nhóm chúng tôi ra một thấy sự việc IS mà chín người họ không thấy, ấy họ vẫn coi là cái chuyện đó không biết cái ở đấy chỉ là chỗ đấy. Nói chung là họ họ không họ coi thường ngày xưa người ta coi thường phụ nữ nên những lời làm chứng của phụ nữ người ta cũng coi thường thế bây giờ thế này. Sau 24 12 là Okero, ông, ông nghe bà kể, ông ra tận mộ để kiểm chứng, ông thấy những băng vải liệm và ông kinh ngạc trở về nhà. Ông kinh ngạc, anh chị em thấy hôm lúc nãy tôi có nói rằng nếu thấy băng vải liệm thì coi như là không phải an cấp. An cấp không có phận để làm cái chuyện như thế. Đấy, ông thấy băng vải liệm và ông kinh ngạc về nhà, câu hỏi theo ý bà ông Phêrô có tin Chúa đã phục sinh không? Ông ấy có đi loan báo tin mừng cho người khác. Bây giờ tôi cũng không biết là trả lời sao. <cười> tôi hỏi bây giờ tôi quên câu trả lời rồi. Ô, ông ông có đi dò lại mấy mấy bạn hết nói xong. Dạ thư che thì theo cô nghĩ ông vẫn có một niềm hy vọng nhưng mà ông vẫn chưa có tin nữa. Bằng chứng là ông vẫn chưa có loan báo cho những người môn đệ khác. À, ông cái có rồi cái điều đó ở chỗ nào mà nói ông không loan báo cho những môn đệ khác nhỉ? Có chỗ nào không ta? Ông trở về nhà hả? Kinh ngạc về sự ông trở về nhà và Kinh ngạc về sự hiện diện đã xảy ra Và một trong những người Chúng tôi đi đến mộ và thấy những điều đó Như lời những người phụ nữ đã nói Đấy đâu có chút nào mà chứng minh là ông không tin đâu <cười> Thôi tôi chỉ một ý kiến nữa thôi là tôi phải kết thúc à. Một ý thôi bây giờ câu hỏi là Ông ấy có tin Chúa đã phục sinh không Bởi vì nói là ông ấy kinh ngạc Ông ấy ngạc nhiên Thế Ngạc nhiên có nghĩa là tin không Rồi chứ dạ, tức là ông Perro bán chứng bán nghi à, ông đang lẫn lộn, ông bán chứng bán nghi à, tức là tín bán nghi, tức là cái chữ dầu vậy, nó tôi thấy ông nói một cái một cái hình thức là giống như ông ông ông gọi cái ông, ông tạm chấp nhận tức là ông hơi vườn ép ông đi ra mổ thôi, chứ ăn cũng không có muốn ra dầu vậy. Rồi trong pháp công vụ tông đồ thì trong từng loại mỗi tuần thì các ông đại luôn luôn ở trong cái trạng thái là là tức là tránh né. Đó trong tính tức là sợ nó do thái, nên là cái, cái, cái hành động ông đi ra mổ là hành động giống như của ông cũng bấn liều. Tức là dầu vậy tức là ông thôi chứ ông thôi rượt ép ông ra mồi để ông khác mình cái cái cái cụ thể nó nói câu kìa là rằng là bán tí bán ni rồi thôi cho chị gác là trả lời câu cuối cùng không thêm bất cứ cái nào nữa. Theo theo con thì con nghĩ là Peter chưa nhận ra Chúa phục sinh tại vì tâm trạng của Peter này lúc này là rối bời nói mà ông dừa chối Chúa tâm mà giờ mà Chúa mà phục sinh thiệt thì rồi, biết trả lời, lời với rồi, Chúa rồi, sao. Rồi rồi, đây đây, nếu mà anh chị em ở đây chả không biết có ai thông minh không. Thế tự nhiên tôi hỏi là theo bà ông Phêrô có tin Chúa khi tu phục sinh không? Cho tôi mời đọc báo nhiêu câu nè. Luca 1:33, 28:33, 4:52. Mà anh chị em không có ai đặt câu hỏi đâu. Ủa, đọc đi đọc giữ đi. Thế cái này có dính gì với câu hỏi đó không? Có ai thấy rằng những cái câu tôi bảo đọc có ai đọc chưa? Có ai nào không ạ? Đây đấy cô này cố đọc. Như vậy là tại sao những cái câu này tại sao lại đang hỏi chủ thụ phục sinh không mà đọc những câu khác thường như vậy? Vì những câu đó có cái chữ gì? Có chữ kinh ngạc với ngạc nhiên. Chính xác đấy. Đấy, vì cô này có làm bài rồi ạ. Đấy, tức là đọc tất cả những điều này thì cô mới mở ra, à ở đây có chữ ngạc nhiên. <cười> nhưng mà câu hỏi số 2 mà nếu bạn này trả lời được thì coi như là chúng ta có thể đi về là những cái ngạc nhiên mà con đọc đó, ở trong những cái câu này con thấy những cái chữ ngạc nhiên ấy nó có nghĩa tốt hay nghĩa xấu. Thì cha nghĩ tốt à, nó có sự thật nhưng mà bởi vì nó quá ngạc nhiên đi nên mà con mà tốt Là đánh đánh tốt thì tốt chứ. Dạ tốt ạ. Đấy thường thường là là tốt ấy. Có có nhớ là những cái đoạn này là nói về cái gì có nhớ không? Có Ủa, con có ghi ra ở cái cái này làm bài nó thấy dữ dằn chứ đâu phải để nói xong được. Rõ thíụ ý là cái gì đó, đó là... ngạc nhiên. Ví dụ như 1 hiệp y không, không nhớ rồi. như vậy thì không ai làm câu này một cách nghiêm chỉnh. Bởi vì người ta sẽ ghi là 121 là cái này, ngàng kia là cái này, 103 là ngàng kia là cái này, 1 như đấy khi nó ra. Thấy không nào đấy? Có ai làm không? Không ai làm hết. Tất cả mọi người đều đuối hết rồi. Rồi. Nhưng mà <cười> dạ, thưa cha tư gia câu 121 là ông mây ông Jacaria um, lấy làm lạ tại sao lại ở trong kinh uh, cung thánh lâu như thế. Rồi nhân chứng ngạc nhiên. Rồi, câu 163 là uh, ai nấy đều bỡ ngỡ khi thấy ông biết tên tên rồi. cháu là Joan, ông Zacharia. Rồi. Câu 218 là những người khi nghe những người chăn chiên thuật lại thì ai cũng ngạc nhiên. Như vậy ngạc nhiên tốt á. Dạ. Dạ, câu 2 uh, chương 2 câu 33 là cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon về nói về Đức Giêsu. À Luca 4:22 là mọi người đều tán thành và tán phục những lời hay ý đẹp thoát ra từ miệng Đức Giêsu. À chương 8 câu 25 là mọi người ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió. Ờ chương 11 câu 14 là sau khi Đức Giêsu trừ quỷ thì mọi người rất lấy là làm ngạc nhiên. Vâng. Và chương 20 câu 26 là Ừ, người ta ngạc nhiên vì sau khi người ta muốn gài bẫy Đức Xisô trả lời việc mọc thế nhân Caesar thì ngài đã cái câu trả lời của ngài làm cho họ ngạc nhiên. Thưa anh, như thế nhìn chung ngạc nhiên có phải là một thái độ tích cực không? Thế câu đó nhìn chung là tích cực đấy. Chứ không phải là ngài Thiên là cái yếu tố thành ra khi nói rằng ông Phêrô trở về nhà và kinh ngạc và ngạc nhiên thì không biết rõ ông ấy tin nhiều hay ít nhưng cái chữ nhưng mà ừ có phải nhiều nhưng mà cái ngạc nhiên của ông ấy không phải là cái ngạc nhiên tiêu cực ạ. Tức là không phải ông trời này chắc là ngạc nhiên, chắc này không phải ra đâu. Đấy đấy vâng đấy đấy ông chưa chắc thì đã luôn đấy có một anh nói là bán tín bán nghi tức là có thể chưa chắc hoàn toàn nhưng mà cái ngạc nhiên là tốt. xong rồi à sau đó là ông có đi loan báo cho các ông khác không nhỉ? Có không ta? Có không nhỉ? Các không thấy nói đến như nào? Vâng không thấy nói mà các bà là có đi loan báo. Tôi mình đọc kinh để rồi rồi đi về trên bầy đứng nguyện. Đã cảm ơn Chúa thánh thần vì những điều kỳ diệu mà Chúa vẫn làm nơi chúng ta. Cảm ơn đi Chúa Cha và đi Chúa Con và đi Chúa Thánh Thần. Vì đã có chữa vô cùng và bây giờ và và nơi trận cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hả? Tiên Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. <cười> cuộc đời đời dình say trên buốt mơ khải hoạng đang mạnh tay dập tắt niềm tin có thú tình yêu đang ở với ta chưa yêu trần chơi hallelujah ta sẽ chờ đợi hallelujah ta sống là hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah Jumque, alleluia, Alleluia, sta che so, Alleluia, manda som la, Alleluia, Alleluia Nhưng ai mơ mùa thái hoa Và ai đang mạnh say tắt lửa chiếc Thì có chúa tình yên đang ở vấn vang Dua yêu sần thêm Alleluia Đã chết cho đêm Alleluia Và đã sống là Alleluia Allé, alléluia L'amour de Allé, Dieu Allé, alléluia L'amour de Dieu Allé, alléluia